37. về nhà đêm ấy hoàng ngọc ẩn những thương tiếc nàng bạch tuyết mà trót đêm khóc kể cho đến máu h ò a nước mắt sáng ngày chàng thấy người phát tơ đem các báo tây nam lại thì lật đật dở một số báo ra kiếm thử coi có nói về vụ xe hơi lật không cho biết chàng thấy trong khoản thời sự của một tờ báo lan sa có đăng vụ xe hơi lật như vậy một cái xe hơi lật rất ghê gớm sớm mai ngày sáu tây này bổn báo đặng tin cho hay rằng có một cái xe hai chỗ ngồi lật xuống một cái hố g i ữ a con đường quảng hạc sài gòn ra vũng tàu cách chân ba mươi thước dưới chân dốc bốn mươi bảy bổn báo bèn cho một người phóng sự lập tức lên xe hơi chạy đến nơi thì thấy như vậy một cái xe hơi lật úp đưa bốn bánh lên trời xe thì bị gãy bốn cái vè và cửa sắt còn cái thùng thì bể tan tành quan sát kỹ lưỡng thì nhận được chắc rằng xe ấy vì bị chạy mau lắm nên bốn bánh bị trợt cát mà đảo làm cho cầm tay bánh không lại phải đâm xuống hố có lẽ người ngồi trên xe phải chết vì sự rủi ro ghê gớm ấy vì gần chỗ xe hơi lật có một vũng máu một điều lấy làm lạ nhất là người đi xe hơi đâu mất hỏi ra không ai biết có lượm được một cái nón kết đỏ và một miếng hàng s a tanh trắng lớn bằng hai bàn tay đầy máu đỏ lòm ở trong cái xe hơi nghiệm ra thì có lẽ người cầm máy xe hơi này là người an nam bổn báo dám chắc rằng xe hơi này người an nam kêu là điếu xì gà là xe hơi của hiệp liệt không sai vì xe này kiểu dài đ ứ t nhọn giống h ì n h điếu xì gà lại nữa xe này không có số mà cũng không có tấm bảng bằng thau khắc tên chủ xe hơi coi đồng hồ chỉ số chạy mấy ngàn thước một giờ thì thấy đồng hồ hư và cây kim ngừng lại số một trăm sáu mươi gẫm ra chạy mau như thế mới xảy ra sự rủi ro ghê gớm như vậy bộn báo dám bảo rằng xe hơi này người gọi là điếu xì gà của hiệp liệt điếu xì gà tan nát như thế thì hiệp liệt ắ c không sống được thế mà chưa rõ chắc đang thời hiệp liệt ra thể nào nếu hiệp liệt chết hoặc là trọng b ệ n h thì bổn báo lấy làm thương tiếc vì hiệp liệt đối với các nhà báo là một người có ơn tri ngộ vậy bổn báo nguyện ráng dọa cho được tin tức của hiệp liệt rồi sẽ đăng vào báo cho chưa k h á n quan rõ tác giả bài báo bò bía hoàng ngọc ẩn xem viết tờ báo rồi liền để xuống nghĩ ngợi một hồi và nói thầm rằng vụ xe hơi lật này tờ báo nào lại không có được tin và làm sao không sanh nghi rằng chính là mình bị nạn ghê gớm ấy t ẻ ra nàng bạch tuyết lâm nạn thế vì ta còn đan g thời nàng biệt tin ấy thật là bí mật ta không tài nào hiểu cho ra được vụ này chắc sao chư quý độc giả cũng lấy làm lạ bàn luận rằng nàng bạch tuyết chết hay còn sống thấy xe hơi tan nát thấy máu huyết lưu mãn địa thì thế nào nàng cũng khó sống một người tài tình như nàng sắc nước hương trời như nàng tánh tình hão hiệp như nàng mà oan bởi chữ tình như nàng nghĩ đáng thương thay đây nói qua hai vợ chồng đỗ hiếu liêm trở về vĩnh long được chừng một tuần nhựt đỗ hiếu liêm gia tư tầm thường bật trung sắc tài gồm đủ mà được một người vợ là nàng đặng nguyệt ánh con nhà trăm anh thế p i ệ t và thò h ư ở g một cái gia tài của thân sinh rất lớn thật là chàng có phước vô cùng đỗ hiếu liêm lao tâm một lúc lo trả thù cho sông thân may nhờ có hiệp liệt giúp giùm mới xong thì có chi hữu hạnh bằng chồng tài vợ sắc xứng lứa phải duyên nên chi đỗ h i ế u l i ê m lấy làm có phước chàng vẫn có chí ăn học r ủ i vì lỡ bước công danh cơn rảnh rang nghĩ đến thì thấy làm buồn bã một hôm nàng đặng nguyệt ánh ngồi nói chuyện với chàng lời qua tiếng lại lấy làm tâm đầu ý hiệp lắm nàng nói với chàng rằng này mình tôi muốn nói với mình một việc song chẳng rõ ý mình t h ế nào có điều chi em hãy nói cho anh nghe thử coi dạ em thấy bây giờ mình rảnh r a mọi việc và lại còn mày sanh tuổi trẻ ý em muốn khuyên mình sẵn nhà có tiền dư giả hãy đi du học thêm nữa đặng lập chữ công danh mình nghĩ thử coi có chuyện cùng chăng đỗ hiếu liềm ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại rằng này em ngoài hai chữ công danh là lòng anh sở mộ vô cùng anh lại còn muốn nữa là hồ thủy tan bồng phận râu mày phải thích thế mà anh suy nghĩ tận cùng khiến cho tất lòng ngao ngán sau đó vậy mình xin phân trần cho tôi biết này em trước kia chưa có vợ thời thù cha chưa trả g i ả lại tiền bạc chẳng bao nhiêu c h ứ như bây giờ mọi việc đã an x o n g vì dây xích thằng ràng buộc dễ gì mà đi đó em dạ tôi khuyên mình đi c h ứ tôi có phải như nữ nhi thường tình kia đâu vì bận bịu i ái tình chẳng muốn phân duyên rẻ thúy khen em có lòng khẳng khái thế mà anh nghĩ ra bất tiện bởi lẽ này đạo vợ chồng là đạo trọng có lẽ nào d ứ t bẩn ra đi để em ở lại nhà hiu hoành gối nghiêng nệm chích thì đã đành còn lo một nỗi q u ạ vô đơn chí nếu xảy ra hoạn g q u ạ thì anh đâu có mà lo cho em dạ xin mình k h o a n để cho anh nói hết cho em nghe có đâu vì chữ công danh toan lo cho anh rỡ mặt với non sông mà để cho em cam chịu những sự ấy nghĩa là anh lấy lẽ công mà luận nhưng chưa phải vậy là đủ này em nghĩ đến công danh tất sao cũng ngán ngán ấy là vậy học cho tột bực mà làm chi có phải về làm quan pháp việt chưa đề q u ề không có bình đẳng bởi vậy dầu cho anh có học tột bực rồi về xứ mình làm quan g dầu giỏi thế nào cũng phải vào lòn ra cuối c h ứ không lẽ học về mà cầm cày ổ n công lao hao của cải thế thì tự mình kề vai mang lấy cái ách nô lệ để cho người nạt nộ này em theo lời em khuyên anh tính như vậy vợ chồng mình ở nhà dẫu mâm cao cổ đầy dẫu nằm trên đống ngọc có giỏi thì chỉ sớm thấy v n kim ô lú mặt trên ngọn cỏ hướng đông chiều lón lén giấu mày bên tây địa vậy thì có ích gì đâu đi đi cho biết đó biết đây hồ thủy tứ phương cho thỏa g i anh tính vợ chồng mình qua ba lê cho biết thành ấy thể nào mà nhân dân các nước cho rằng thắng cảnh phồn hoa nhất trên đời qua đến bển rồi mình tìm thăm anh hoàng ngọc ẩn thử coi ảnh ăn học thế nào ủa này mình mình đi đây cô lệ thủy hay tin thì sao cũng đi theo qua bển thăm ảnh ờ phải mình cũng nên rủ cổ đi với mình cho vui ý không nên nếu có cổ đi thì sợ e làm rối việc học của anh hoàng ngọc ẩn không sao cô đi thăm rồi về với hai vợ chồng mình còn anh hoàng ngọc ẩn ở lại học chứ có sự gì mà lo mình nghĩ coi nếu ảnh không có chí thì có đâu đến ngày nay ảnh còn ở bên pháp quốc thôi mình chớ có cản đản gì g tôi vẫn biết anh hoàng ngọc ẩn lắm vậy mai này hai vợ chồng mình trở lên sài gòn nói chuyện với cô hai lệ thủy rồi mình ở lại mà lo giấy tờ cho sớm đi trong ba tháng mình trở về gặp kỳ góp lúa thì chẳng có sự gì hại nguyên nàng đặc nguyệt ánh biết hoàng ngọc ẩn ở tại sài gòn nhưng chẳng k hứng tỏ thật cho đỗ hiếu liêm biết qua ngày thứ nàng và đỗ hiếu liêm lên sài gòn và ghé nhà nàng lệ thủy đến nơi em năm mạnh cho hay rằng nàng đã đi ra long hải hướng gió đỗ hiếu liêm nghe nói lấy làm buồn bực chàng muốn đi luôn ra long hải tìm nàng nhưng trời đã chiều rồi phần thì mệt nhắm đi bất tiện đỗ hiếu liêm tính sáng bữa sau sẽ đi hai vợ chồng ở tại nhà nàng lệ thủy nghỉ ngơi tắm rửa cho khỏe tối lại hai vợ chồng buồn bực lại thấy đêm đó trăng thanh gió mát bèn bảo sơ phơ đem xe hơi ra đi dạo một vòng xe chạy đường này sang đường nọ trong thành sài gòn rủi đâu xe đang chạy vụt ngưng sơ phơ coi lại thấy hết dầu xăng đỗ h i ê u liêm tức giận vô cùng rầy la vài tiếng sau sơ phơ lơ đễnh không coi xăng trước khi đi đỗ h i ê u liêm bước xuống xe hơi coi lại thấy xe hơi ngừng ngay một tòa nhà đẹp đẽ trên con đường vào nhà có dấu bánh xe hơi chạy còn ràng ràng thì nhận biết nhà đó có s ắ m xe nên bảo sơ phơ đi theo chàng vào đặng nài ít lít xăng cho xe chạy đi đỡ đến chỗ bán mà mua đỗ h i ê u liêm nhẹ chân bước lên thêm nhà thì thấy trong phòng khách có một người ngồi trên một cái ghế p ô tơi tay trái thì chỏi c ầ m còn đôi mắt thì ngó ngay xuống gạch đỗ h i ê u liêm dừng bước lại tay vừa gõ cửa một tiếng thì người đó ngước mặt lên đỗ h i ê u liêm thấy chán chường gương mặt người ấy thì sửng sốt còn người đó ngó thấy đỗ h i ê u liêm thì sững sờ hoàng ngọc ẩn thấy đỗ h i ê u liêm tình cờ đi vào nhà biết chẳng còn trốn tránh gì nữa được thì thở dài một cái rồi úp mặt vào hai bàn tay tỏ giấu một là vì tâm sự ngổn ngang trong mối bên lòng hai là thẹn mày với bạn mới ngồi lì như vậy đỗ huy lim ban đầu còn nghi ngờ người sao có giống người như thế ai đâu giống tạc ngọc ẩn như vậy chàng nói thầm rằng người giống người cũng lạ ủa sao chủ nhà đối đãi với một người khác lạ vô tình lắm vậy đỗ huy lim đứng nhìn sững hoàng ngọc ẩn một hồi rồi nói tiếp trong bụng rằng thiệt mà anh này là hoàng ngọc ẩn c h ứ chẳng phải ai đâu lạ đỗ huy lim thốt lời hỏi rằng có phải anh hoàng ngọc ẩn đó không hoàng ngọc ẩn ngước mặt lên lộ s ắ c ủ xào mày châu mắt ngó đỗ hiếu liêm mà rằng à bạn yêu dấu hoàng ngọc ẩn chính là tôi đây bạn à hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì hai giọt nước mắt động hột châu lăn dài theo má mà rớt ngay xuống gạch đỗ hiếu liêm nhận được hoàng ngọc ẩn có một mối sầu rất lớn nên chi nước mắt anh hùng mới động chảy như vậy chàng bèn chạy lại nắm tay hoàng ngọc ẩn giặt ly và nói trời ơi hoàng huynh về sài gòn hồi nào mà chẳng cho tôi biết hoàng huynh có phiền trách tôi điều chi không mà ở tệ lắm vậy hoàng ngọc ẩn một tay nắm tay của đỗ hiếu liêm s i ế t lại tỏ tình thân thiết mà rằng bạn ơi bạn có phạm nghĩa gì cùng tôi tôi tệ thật tệ là có lòng dối giả với bạn hôm nay xui xảy việc tình cờ mà bạn gặp tôi quý nói vậy hiệp liệt là hoàng huynh đây mà phải đó chút đỗ hiếu liêm nghe hoàng ngọc ẩn đáp lời lại vừa rồi thì lắc đầu thở ra một cái rồi lui lại ngồi trên một cái ghế mà ngó ngay xuống gạch nghĩ ngợi ngoài đường nàng đặt nguyệt ánh ngồi trên xe hơi chờ đỗ hiếu liêm đi vào nhà nài xăng sau một lần một lâu thì lấy làm lạ vô cùng bỗng có người sơ phơ p chạy ra nói rằng thưa cô lạ quá chẳng rõ sao thầy hai vào gặp người chủ trước dường như không biết nhưng sau bước lại nắm tay tỏ t u ồ n thân thiết lắm tôi xem thế thầy hai và người chủ nhà ngồi nói chuyện d a i nên tháo trở ra cho cô hay mà đi vào k é o mỏi lòng chờ đợi nàng đặt nguyệt ánh kinh ngạc và nói thầm rằng thôi rồi thế này chồng ta gặp anh hoàng ngọc ẩn rồi còn chi nàng đặt nguyệt cánh bèn nhảy xuống xe hơi lẹ bước đi vào vào đến phòng khách quả nhiên nàng thấy hoàng ngọc ẩn đang ngồi úp mặt vào t a y còn đỗ hiếu liêm thì ngồi ngó nàng đặt nguyệt cánh chẳng nói được lời gì cả nàng chậm rãi đi lại ngồi trên một cái ghế coi hai người đối với nhau làm sao cho biết kế đó nghe đỗ hiếu liêm nói rằng hoàng q u y n h ơi vì ý gì anh phế việc học hành lãnh lấy cái i a i t u ồ n như vậy tôi lấy làm giận anh lắm đó hoàng ngọc ẩn ngước mặt lên thấy nàng đằng nguyệt ánh chào sơ rồi đáp lời lại với đỗ hiếu liêm rằng cũng vì tình mà tôi ép lòng bỏ việc học đ ó bạn ấy là tôi không nói giấu chi với bạn vốn là một người có lòng ngay chính này bạn bạn cũng biết t h u tôi còn học ngoài hà thành một lớp với bạn tánh tôi siêng năng ham học là thế nào còn như tôi đã sang pháp quốc mà còn trở về đây chẳng qua là ngộ biến phải tùng quyền đ ó bạn à hoàng ngọc ẩn bèn thuật lại chuyện nàng lệ thủy trốn đi theo một chuyến tàu với chàng và khi nàng lâm bịnh nặng mai lúc gần chết gặp chàng mới bảo toàn tánh mạng nàng lệ thủy kể hết tâm sự chàng nghe qua khó nổi làm thinh vì trước kia đã cùng nàng biển hẹn non thề có đâu để cho nàng khốn khổ hoàng ngọc ẩn thuật hết chuyện rồi nói tiếp rằng này bạn bà nghĩ lại coi tôi như vậy làm gì có đủ số tiền cho nàng chồng lãnh g i á tài tôi biết d a y mượn của ai bởi vậy tôi phải đánh bạo trở về dụng quyền biến mà d a y bạc tôi mạo hiểm đến thế nào bạn cũng biết nghĩ ra ái tình nó có cái thần lực gì nó làm cho tôi coi sự chết trước mắt như giấc ngủ vậy ngoài ra những sự ấy bạn cũng nhận được mấy việc nghĩa của tôi làm rất chánh đáng bấy lâu nay như tôi bị mang tiếng ăn cướp nghĩ thật là oan biết bao nhiêu thế mà tôi đánh liều nhắm mắt đến ngày nay tôi lo đủ tiền cho nàng lãnh lấy số bạc của cha nàng để lại rồi còn số bạc tôi vay ngàn người ta tôi đều trả lại hết rồi nào vốn nào lời chẳng còn thiếu ai một đồng xu thế cũng chuộc được cái tiếng quan ấy rồi đậu hiêu liềm phải tôi có coi n h ậ t trình tây nam và có thấy đăng tin ấy rõ ràng nếu hiệp liệt là anh thật tôi cũng khen lắm đó tôi cũng lấy làm lạ hết sức ái tình nó có cái thần lực gì mà làm cho anh phải trở nên tài tình đúng bực tôi tưởng trên đời này có ai là tài hơn anh được à còn nàng lệ thủy nàng biết anh là hiệp liệt chưa hoàng ngọc ẩn châu mài và nói nàng được k h a i biết rồi nhưng sao nàng không nghĩ tình thì chớ lại giận tôi trách tôi sau đi ăn cướp nàng giận tôi đến nỗi thốt lời cay đắng hôm tuần trước khi tôi đến thăm nàng nàng làm cho tôi tức học máu trót tuần nhựt đến ngày nay mới mạnh lại mấy ngày rài nàng chưa nguôi giận lánh mặt tôi mà đi ra long hải rồi đỗ hiếu liêm và nàng đặng nguyệt ánh nghe qua thì ngạc nhiên chẳng rõ cớ gì mà nàng bạc tình đến thế đỗ hiếu liêm nói xin hoàng q u y n h an lòng ngày mai hai vợ chồng tôi sẽ đi xuống long hải tìm nàng mà hỏi thử rồi chừng về tôi sẽ thuật chuyện lại cho anh nghe tôi xin hứa khi gặp nàng tôi sẽ cạn lời khuyên giải thì ắ c là nàng chẳng có còn trách móc anh được hoàng n g ọ c ẩn nói vậy thì may lắm xin bạn dọ thử coi ý gì nàng ngơ tình cùng tôi như vậy đêm nay nàng không có ở nhà em đến ở nhà nàng đâu có vui thôi để tôi bảo đứa ở ra đường biểu s ơ p h ơ đem xe hơi ra sau nhà mà để và hai vợ chồng bạn ở lại nhà tôi mặc tình đàm đạo và tôi sẽ nói chuyện đi qua ấn độ cho bạn nghe hoàng ngọc ẩn nói rồi bấm chuông trên bàn thì có lục tặc chạy lên nàng đ ặ t nguyệt ánh nói này lục tặc em ra nói với s ơ p h ơ đi đến nhà cô hai lệ thủy nói cho hai g i ọ n g hay rằng thầy và cô ở tại nhà này và sáng sẽ qua lấy đồ đi long hải đêm đó hoàng ngọc ẩn nói chuyện với hai vợ chồng đỗ hiếu liêm tới hai giờ khuya mới đi nghỉ đây nói qua nàng lệ thủy đi ra long hải nguyên nàng buồn rầu vì ghen lầm hoàng ngọc ẩn có vợ hoàng ngọc ẩn lấy nàng bạch tuyết nàng muốn đi đặng lánh mặt hoàng ngọc ẩn và luôn dịp ra ở chơi tại nhà mát của nàng mới mua lại của một người lan xa bán lại là sáu n g h n đồng bạc nàng lệ thủy sửa soạn ra đi mà trong lòng không vui nàng muốn d ụ c lấy mối tình đa man g trong dạ mà không giây phút nào nàng không tư tưởng đến hoàng ngọc ẩn dường như bóng hình chàng l ẫ n quẩn trước mặt nàng luôn đúng bảy giờ sớm mai nàng lệ thủy soạn áo quần bỏ vào một cái rương da lớn bảo s ơ p h ơ cột ràng sau thùng xe hơi nàng điểm tâm đoạn dặn dò hai g i ọ n g mọi việc rồi ra trước thềm nhà rồi lên xe hơi của nàng mà d ô n g r ủ i xe của nàng đã huê mỹ lại sức mạnh đến bốn mươi mã lực nên gặp đường trống thì s ơ p h ơ cho xe chạy rất mau từ tám chục cây số một giờ luôn luôn xe của nàng lệ thủy chạy qua khỏi biên hòa chừng được năm cây số bỗng thấy xa xa có một người lang sa đứng giữa đường giơ tay lên xin ngừng lại sớp phơ dòm lại hỏi nàng lệ thủy có nên ngừng không thì nàng trả lời rằng hãy ngừng lại c ó i có chuyện chi vừa ngừng nàng lệ thủy mở cửa ra và khi gặp người lang sa ấy thì tỏ t ù n g mừng rỡ hỏi rằng ông làm gì đứng đây y mai này cô lệ thủy cô đi đâu bây giờ đây tôi đi xuống long hải cha chả là mai xin cô cho tôi quá gian đi xuống vũng tàu còn cái xe hơi của ông đó bộ chết máy rồi sao rủi quá cô à nó bị hư ma nhé tô người súp phơ của tôi sửa gần nửa giờ rồi mà sửa không xong bây giờ phải chịu phép để nó nằm đó tôi tiến ra bà d ì a mướn xe kéo nó về sửa lại cô làm ơn cho tôi đi hùm xe có được không hại gì dầu ai lạ đi nữa rủi lỡ đường có lẽ nào xin đi mà tôi ngơ lòng hay sao huống gì ông là một người quen lớn với tôi nhiều thôi ông hãy lên đi cho sớm người lang sa này tên là ai ấy là quan lương y r i t xa là quan lương y có danh tiếng nhất ở sài gòn ông quen biết với nàng lệ thủy vì một lúc kia nàng mướn ông chữa bệnh thí những kẻ nghèo t a i nhà nàng mà làm phước quan lương y xách cái khoa ly da của ông bỏ lên xe hơi rồi bước lên ngồi nàng lệ thủy liền biểu s h i p p e mở máy cho chạy xe chạy chẳng đ ặ n bao lâu và khi đang chạy sức tám mươi km bỗng nghe có tiếng kèn tru của một cái xe hơi phía sau nàng lệ thủy nói với sơ phơ rằng xả hết máy và chạy nép qua một bên đường xe sao có giỏi qua được thì qua sơ phơ d â n g lời đạp máy lần lần hết chân thì cái xe của nàng lệ thủy chạy như v ô n g ngó hai bên đường thấy cây cối um sùm mù mịt quan lương i rít ra dòm đồng hồ chỉ cây số thì le lưỡi và nói với nàng lệ thủy rằng trời ơi chạy chết hay sao mà chạy d ữ như vậy đồng hồ chỉ một trăm hai chục cây số kia、cả. nàng lệ thủy cười và nói chạy như v ậ y mới khỏi sợ hứng bụi thôi đi chết có n g à y chết cảnh khỏi đâu quan lư ghi nói dứt lời bỗng nghe tiếng kèn tay bóp l ì a to to nàng lệ thủy nghe tiếng kèn giật mình la lên rằng q uý cái xe hơi nào mà sức chạy dữ vậy nàng vừa dài lại đặn coi bỗng thấy một cái xe hơi hai chỗ ngồi hình dài chạy phớt ngang qua mặt nàng rất mau coi muốn không kịp nàng nói lên rằng q uý điếu s i ga của quan n g ọ c ẩn lệ thủy nói dứt lời bỗng nghe tiếng nổ một cái rầm thì thấy điếu xì gà sang đích qua một bên và kế nghe nổ thêm một tiếng thứ nhì thì điếu xì gà đảo lộn như con rắn và văng lật xuống hố nàng la lên rằng ôi thôi còn gì là hoàng ngọc ẩn chắc là chàng theo tôi mà mới bị hại như vầy nàng liền nói với xúp h ô rằng hãy cho xe chạy lại chỗ xe ấy lật rồi n ừ n g lại quan lương y nói với nàng lệ thủy rằng đó cô thấy không vì cho xe chạy mau quá nên chiếc xe nổ bánh mới bị hại g ữ vậy Đây chết người ngồi xe phải bị n ạ n tan xương ná thiệt t mà chết chứ không còn s ứ c gì chịu nổi sớp phơ cho xe hơi chạy đến nơi thì quan lương y và nàng lệ thủy lật đật nhảy xuống xe và chạy lại miệng hố mà dòm xuống nàng lệ thủy liền kêu sớp phơ đồng cùng quan lương y và nàng hiệp lực đỡ điếu xì gà lên đặng đem người bị bệnh nặng ghê gớm mắc kẹt dưới xe lên nàng lệ thủy thất sắc vì tưởng chắc rằng hoàng ngọc ẩn l ắ m nạn chứ không phải cả khi dở hỏng xe lên rồi nàng lệ thủy coi lại thì thấy rõ ràng là nàng bạch tuyết nguyên nàng lệ thủy vì ghen t ư n ê n mỗi khi nhớ đến nàng bạch tuyết thì đem lòng thù hận trong cảnh này nàng lệ thủy vừa đem lòng giận nàng bạch tuyết nhưng thấy nàng bị một vết trên đầu rất lớn máu chảy dầm dệ như mọi nước trào còn trên lưng thì lại bị xẻ một đường rất sâu rách áo bứt ra một tiếng hàng và máu tuôn lai láng nàng lệ thủy thấy nàng bạch tuyết nằm ngoẻo đầu mắt thì nhắm lại mê man h ồ quế thì tưởng là chết rồi thì động tình thương châu mày nàng ngó một cách rất thảm thiết nàng thở ra mà nói nàng cũng như ta thân n h ư t chất liễu bồ bị t a nạn thế này còn gì là d ố c ngọc minh g i a n g quan lương y đỡ nàng b ạ c h tuyết đem lên khỏi hố để nằm trên cỏ ông bắt mạch và kháng b ệ n h rồi nói thưa n g thai một ả s á t lịch dừa này mà bạc mạng chắc là nàng phải chết vì một vết trên đầu bể hết một miếng xương sò và động vào ốc nàng lệ thủy thở ra mà rằng trời ơi tội nghiệp nàng biết bao nhiêu xin ông tận tình cứu cấp d ù m nàng nếu nàng sống thì tôi chịu cho ông một ngàn đồng bạc quan g lương nghi xem vết trên đầu một lần nữa rồi nói t ô i tay gì cứu được chỉ nhờ ở trên mà thôi dứt lời quan g lương nghi bèn bảo sơ phơ chạy lên xe hơi lấy cái hoa ly da của ông đem lại ông nói với nàng l ê thủy rằng cũng rất m a i tôi có đi có đem theo một hoa ly đủ các thứ thuế chữa bị ngoài da và đủ đồ nghề tôi có thể cầm máu lại đạnh quan lương nghi mở hoa ly lấy một chai rượu mở nút r ú t ra rửa tay đoạn lấy nào là đồ kẹp cho hiếp mấy vết lớn lại và ông cho thuốc cầm máu vừa rồi ông nói với nàng lệ thủy rằng n u y n cứu n à xin chở n à n a vũng tàu tại nhà t h ơ n d ự n bệnh của tôi lập vừa xong trình một tháng nay có đ ự thúi thuốc, thuốc thì còn trong cày cứu n à được nàng lệ thủy thấy nàng bạch tuyết nằm mê man hơi thở dịu dàng thì có lòng lo nên phụ với quan lương nghi để nàng lên xe và chính mình nàng ôm lấy nàng bạch tuyết vào lòng và bảo s ơ p h ơ cho xe chạy rất mau đi xuống d ũ n g tàu xe chạy chẳng đầy ba khắc đồng hồ thì đến tại nhà thương của quan lương i rissa thật là một cái nhà không rộng lớn lắm nhưng tráng lệ và cất trên rổ cao ráo mát mẻ phải chỗ cho người bệnh hoạn để ở uống thuốc lắm quan lương nghi nhậm lẹ và có tánh háo nghĩa vì chính là ông khi xe ngừng thì lật đật đỡ nàng bạch tuyết lên trên tay mà đem vào nhà và đi qua một văn phòng cho thuốc mà để nàng bạch tuyết trên một cái bàn mặt đá mà băng bó mấy chỗ bị thương tích lại rất kỹ lưỡng nàng lệ thủy thấy nàng bạch tuyết áo quần rách nát bèn đi ra xe hơi mở rương lấy một bộ đồ bằng hàng trắng mới của nàng đem vào và nàng ra tay lo thay đổi áo quần cho nàng bạch tuyết một chập sau quan lương nghi đem một ly thuốc vào cho nàng bạch tuyết uống và nói với nàng lệ thủy rằng tôi xem thế bệnh của nàng khó sống lắm điều cần kiếp là phải có người dán ngồi một bên giường giữ chưa nàn n chẳng nên có hở ra b ộ n giây phút nào cả tôi có một thầy điều d ư ỡ n g tôi muốn ở lại đ â y vậy có nhờ thầy giữ bị nàn n cũng được nàng lệ thủy nói tôi chẳng tin cây băng xin ông dạy bảo tôi coi sóc nàng thế nào thì tôi nguyện sẽ tận tình coi sóc nàng hơn Chỉ làm ơn thì tôi muốn sao cho trọn vẹn vậy thì mẹ cô lắm không sao ông chớ lo ông vẫn biết tôi có tánh lo lắng giúp người bệnh q u ạ n thế nào chứ thôi ông bảo thầy điều dưỡng đem nàng sang qua để nàng nghỉ ngơi phòng nào cũng được còn tôi đi thay đồ rồi sẽ đến tại phòng đó mà coi sóc nàng cha chả cô có lòng như vậy tôi r ấ t kiến phục vậy cô hãy bảo sơ phơ đem xe vào nhà sau mà để ra đem đồ của cô mà ở tạm tại nhà của tôi có dư hai ba cái phòng rết tiền chẳng có sự gì cô ngại ở đây tôi cũng có rước khách san trên sài gòn xuống ở chơi khoai quan lương h ị r i s a nói dứt lời rồi dẫn nàng lệ thủy đi vào coi một cái phòng vừa rộng rãi vừa sạch sẽ nào giường mềm mùng gối bàn rửa mặt sẵn sàng lại có một cái tủ đứng hai mặt kiến cao lớn và rộng nàng lệ thủy nói tôi xin mượn cái phòng này mà ở tạm một đôi ngày chừng nào nàng ấy qua khỏi cơn nguy rồi thì tôi sẽ đi ra long hải tôi nguyện ở lại giúp ông mà săn sóc nàng rất tận tâm vì tôi thấy nàng bị bệnh nặng sao tôi thương xót quá đỗi thệt đ à n ba như cố tôi t ư ở n g í t có ai đàm vậy quan lương h y nói dứt lời bèn đi ra ngoài nàng lệ thủy đóng cửa lại rửa mặt mày tay cổ và đi thay một bộ đồ hàng cục vừa xong nàng đi qua bên phòng để nàng bạch tuyết mà thăm thì thấy đầu của nàng bạch tuyết bị băng bó chỉ còn chưa có một cái mặt mà thôi và nàng cũng còn nằm mê thì nhắc ghế lại ngồi gần một bên giường mà canh giữ kế đó quan lương h y rít ra đi vào d ẫ n nàng những điều cần ít phòng khi nàng bạch tuyết tỉnh lại phải làm gì nàng lệ thủy ngồi coi chừng nàng bạch tuyết một chập sau bỗng nhớ lại bạch tuyết là tình nhân của hoàng ngọc ẩn đang nằm trước mặt thì trong lòng chua sót không cùng nàng lệ thủy nhìn nàng bạch tuyết một hồi thì hai hàng nước mắt tuôn dầm nàng thở than mà rằng trời ơi có lẽ nào nàng này vốn là người t h ù c ủ a tôi gặp mặt nàng thì khác nào bị một lưỡi gươm đâm s ắ n vào lòng đau đớn chịu không thấu lẽ thì hôm nay tôi phải để cho nàng chết có đâu tôi thương tình mà cam lấy những sự nhọc nhằn mà ngồi tại đây càng nhìn nàng càng đau lòng xót dạ hơn nữa trời ơi đã biết gì một mối tình mà bỗng nhiên tôi đem lòng thù hận nàng nhưng mà lẽ nào lòng tôi như sắt đá thấy nàng là một khách hường nhan g như tôi lâm nạn thế này mà không động nói thương tâm sao nàng lệ thủy đ ó i đến đây thì thấy nét mặt của nàng bạch tuyết nhăn nhó dường như đau đớn lắm nàng lệ thủy thở ra mà rằng、à. tội nghiệp nàng quá tưởng trên đời này có sự c h i đau đớn bằng sự đau đớn của nàng đang chịu bây giờ làm cho đến nỗi nàng mê sảng nàng lệ thủy nghe nàng bạch tuyết nằm rên nhỏ thì những sự ghen ghét nàng chất chứa trong lòng đều bay t ả n đi mất nàng lệ thủy ngồi giữ chừng nàng bạch tuyết giờ này sang giờ nọ cho đến khi nàng m ồ mỏi lắm mới đành để thầy điều dưỡng thay thế cho mà đi nghỉ lục đục đến chiều mà nàng bạch tuyết vẫn còn nằm mê không tỉnh và cả thân mình của nàng nóng như lửa đốt ông liếc a lâu lâu vào thăm chừng và lắc đầu ông tưởng không thể nào cứu nàng bạch tuyết ấy được tối lại thầy điều dưỡng phát bệnh nóng lạnh xin nghỉ thì chính mình nàng lệ thủy nguyện thức sáng đêm thay phim với quan lương y mà canh giữ vào độ một giờ khuya trời phát mưa g i ô n g nàng lệ thủy ngồi bên giường nàng bạch tuyết một mình v ớ i ngọn đèn xanh tay cầm một quyển sách chữ ăn lê mà coi lâu lâu nàng để sách xuống mà ngó nàng bạch tuyết đêm khuya vắng vẻ phía ngoài giọt mưa tuôn lắc rắc dựa thềm tiếng lá rụng l ậ p đ ậ p ngoài sân còn trong nhà tiếng đồng hồ tích tắc liền tai và tiếng rên hì hì của nàng bạch tuyết những tiếng khiêu sầu giữa đêm ưu tịch như vậy dầu người không tâm sự đoạn trường cũng buồn vì cảnh những tiếng dễ sợ như quỷ khóc trong khắc lụng canh t à n dầu cho ai gan rượu trường nào cũng phải kinh sợ thế mà nàng lệ thủy vì thương nàng bạch tuyết b ệ n h nặng mạng sống tở ngọn đèn chông ngoài gió nên bấm ngón tay chịu tím ruột mà ngồi một bên giường một người có lòng như nàng lệ thủy g i a o c á n h ngộ này thật đáng kính yêu tưởng còn ai lòng dạ được như nàng đâu nàng lệ thủy bền chí ráng ngồi lần canh trông cho mau sáng nàng ngồi mòn mỏi quá nên ngủ mơ màng mà nàng không hay thình lình đồng hồ gõ bon bon hai tiếng nàng giật mình mở mắt ra d a i qua ngó nàng bạch tuyết vừa đó nàng thấy nàng bạch tuyết cựa mình rên xiết nho nhỏ mà rằng Chàu ôi đau đớn như vậy tôi chịu sao thấu nàng lệ thủy biết nàng bạch tuyết tỉnh lại thì mừng rỡ không cùng lật đật lấy thuốc đổ vào miệng nàng hai muỗng lớn một c h ậ p rồi nàng lệ thủy nghe bạch tuyết than rằng hoàng huynh ơi chết em đi mà thôi hoàng huynh ở đâu hoàng huynh có hay biết cho em hỏi này chăng ôi cũng vì ái tình em mà có chết hồn xuống tuyền đài tưởng bao thuở nào khối tình này tiêu tan cho được nàng bạch tuyết than dứt lời thì hai hàng lụy thảm lăn hột châu theo mí mắt mà rớt lộp đ ợ p xuống gối nàng lệ thủy nghe nàng bạch tuyết nói mấy lời không rõ ý gì x o n g lấy làm đau đớn lắm nàng vì thương bạch tuyết nên gắng ư ợ n g đứng dậy nói rằng này cô xin cô chớ than khóc làm chi mà e thêm hại vì b ệ n h của cô thập tử chưa chắc được nhứt sanh xin cô ráng nằm im kẻo động đến vết thương trên đầu mà phải chết nàng bạch tuyết nghe có tiếng nói g i ậ n bên tai thì mở mắt ra ngó nàng ngó nhưng mà chẳng biết nàng l ê thủy là ai vì căn bệnh của nàng đến thế này làm cho nàng quán l o à đôi mắt phần lại bị chóa đèn nàng tuy tỉnh như vậy nói được mấy lời song trí não còn s ả n sốt dường như người ngủ mơ vô chừng k ể đó nàng bạch tuyết nhắm mắt lại như thường nàng l ê thủy bước lại rờ đầu nàng rồi nhẹ bước đi kêu quan lương y risa cho hay tin ấy ông đi qua thăm bệnh nàng bạch tuyết rồi liền chích cho nàng một mũi thuốc nàng lệ thủy có lòng mừng vì quan lương y cho nàng hay rằng bệnh của nàng bạch tuyết mười phần có lẽ t r o n g cậy cứu được một phần ông thấy nàng lệ thủy mệt mỏi quá liền khuyên nàng đi ngủ một giấc để ông thức giữ bệnh thế giùm nàng lệ thủy trở về phòng lên giường nàng vừa đặt lưng sực nhớ lại lời của nàng bạch tuyết thì nói thầm một mình rằng lạ này cớ gì nàng ấy kêu hoàng ngọc ẩn bằng hoàng q u y n h và xung mình là em nếu vợ chồng thật thì có đâu x ư n g tụng với nhau thế ấy ủa g i ả chăng nàng không có tình cùng hoàng n g ọ c ẩn nhưng sao lại than rằng dầu xuống tuyền đài xông đa mang lấy k h ố i tình không tan Ơ ờ, ờ quả thật nàng có tình cùng hoàng n g ọ c ẩn thiệt mà ta đem lòng ghen tươi không sai đó nàng lệ thủy nói dứt lời thì lắc đầu than thở dài một hồi lâu mới ngủ quên sáng ra nàng thức dậy dặn dò người trong nhà và quan lương y chẳng cho người ngoài hay tin nàng bạch tuyết bị rủi ro xe hơi và dưỡng b ệ n h tại nhà quan lương y r í t x a vì nàng quyện giúp quan lương y trích xa tận tình chừng cứu được nàng bạch tuyết sẽ hay nội ngày đó lệ thủy thay phiên với quan lương y và thầy điều dưỡng canh giữ nàng bạch tuyết vẫn nằm mê luôn và nói sản xuất không có nghĩa lý gì cả đến tối vào khoảng đêm khuya nàng lệ thủy cũng ráng ngồi một mình canh giữ mười hai giờ sang đổ nàng bạch tuyết tỉnh lại nàng c ử a mình mở mắt ra ngó nàng lệ thủy đoạn vùi mắt khỏi r ằ n g cô có phải nàng lệ thủy không nàng lệ thủy thấy bạch tuyết tỉnh lại thì cả mừng nói rằng phải đó cô xin cô nằm nghỉ đừng nói chuyện không nên vì b ệ n h cô nặng lắm nàng bạch tuyết c h a u mày rồi nhắm mắt lại dường như suy nghĩ điều chi kế đó nàng mở mắt ra hỏi nàng lệ thủy rằng thưa cô xin cô rộng tình nói giùm tôi biết tôi nằm tại nhà nào đây và cô làm gì ngồi gần bên giường tôi cô làm ơn nói d i ù m cho thật tôi nằm yên mà nghe chẳng hại gì tôi cũng biết bệnh của tôi không t r o n g sống đằng xin cô nói d i ù m không thì tôi tức mình đập đầu mà chết chứ không sống nàng lệ thủy nghe bạch tuyết nói thì chẳng dám phụ lòng nên đem chuyện từ khi x a hơi nàng bạch tuyết bị sự rủi ro ghê gớm cho đến khi nàng tỉnh lại đây mà thuật cho nàng nghe nàng bạch tuyết nghe thuật dứt chuyện bèn g i ó i nắm tay nàng lệ thủy đem lên mũi mà hôn một cái và nói em c ả m ơn cô lắm em may dầu có sống ấy nhờ cô có lòng thương xót thưa cô để em nghĩ và nguyện khi mạnh sẽ tạ ơn cô nói dứt lời n à n g bạch tuyết liền nhắm mắt lại nhưng chẳng bao lâu lại mở ra hỏi nàng lệ thủy rằng c ò n quan n g ọ c ấn đâu người có hay em bị sự rủi ro này không có lẽ chàng hay song chẳng biết cô ở đâu mà đi thăm và vậy thì may lắm xin cô chớ cho người hay làm chi sao vậy xin cô nhậm lời tôi cầu thì tôi cám đội ơn cô lắm nói dứt lời nàng bạch tuyết nằm mê lại đến sáng ngày thứ quan lương y đến xem mạch và cho thuốc nàng bạch tuyết thì có ý mừng thầm vì bệnh của nàng giảm được hai ba phần có thế cứu đặng ông mừng một còn nàng lệ thủy thì mừng đến mười đây nói q u a đỗ hiếu liềm và nàng đ ặ t nguyệt ánh ở sài gòn đi xuống long hải tìm không gặp nàng l ê thủy thì lấy làm lạ vô cùng hai vợ chồng đi luôn qua d ũ n g tàu hỏi thăm các nhà hàng và khắp nơi cũng không gặp nên ngã lòng phải trở về sài gòn đem tin buồn ấy cho hoàng ngọc ẩn biết hoàng ngọc ẩn đặng tin đó thì cắn răng châu mày dậm chân không hiểu chuyện gì bí mật như thế chàng chắp tay sau đích đi tới đi lui trong nhà như điên như dại chàng thở than mà rằng đến t h ổ i này tôi chẳng tưởng đến nàng lệ thủy c h ỉ thương tiếc em nuôi tôi là nàng bạch tuyết không rõ nàng sống chết thế nào còn xác của nàng bây giờ ở đâu hoàng ngọc ẩn vốn thông linh tính trời việc chi dẫu bí mật k í n nhiệm đến đâu chàng còn đ ổ ra thay huống lựa gì việc này mà chàng tìm không ra mối ấy cũng vì nỗi này nỗi nọ mà chàng loạn trí khiến cho d ư ơ n g rối tợ tơi vò càng tìm p h ă n lấy mối lại càng làm thêm cho ra rối rắm trên ba ngày sau càng gần hết lệ sầu chàng mới tìm ra một việc mà đã mười giờ rưỡi khuya rồi chàng nóng lòng bèn lấy xe hơi nhà cậy năm mạnh đi với chàng nhắm đường ra vũng tàu dông r ủ i chàng đạp hết máy xe lướt dậm như bay xe chạy tránh mấy cái xe chạy ban đêm dọc theo đường nhiều khi tưởng phải đụng lại gặp nhiều khoảng đường quanh quẹo như rắn bò chàng cầm tay bánh quá tài cắt xẻo mà cho xe chạy lấy một bực năm mạnh là tay gan ruột mà hôm đó cũng phải nổi óc cùng mình vì không biết chàng điên hay là tỉnh nếu sơ sẩy một chút thì chắc không còn tánh mạng bởi vậy lâu lâu năm mạnh kêu chừng hoàng ngọc ẩn giả nói chuyện thử coi chàng tỉnh hay là say thì hoàng ngọc ẩn trả lời rằng anh năm sợ chết sao không hại gì anh đừng lo nếu mình tới số chết thì chạy đâu cho khỏi còn chưa tới số thì dầu cho có xe chạy xuống hố cũng không hại gì mà anh đừng có nói chuyện vì làm cho tôi lo ra thì e m phải có sự rủi ro xe hơi chạy khỏi l â m thành chừng được mười cây số và đang khi chạy chừng một trăm ba chục cây số giờ thình lình ở bên đường có một con chi rất lớn chạy băng ngang qua đường tưởng tránh khỏi xe hơi không dè s ứ c xe chạy như tên bắn nên bị đụng xe n g h e vào hông nghe một cái rầm năm mạnh thấy xe xe vào lề may nhờ hoàng ngọc ẩn lẹ tay thắng n h ẹ n h ẹ vừa trở tay h bánh xe qua tránh cái mũi xe ra khỏi đụng vào một cây s a u hoàng ngọc ẩn la lên rằng anh thấy tay tôi chưa dạ thấy con gì lớn s ộ n đụng đó thầy con mang nó bị đụng v ă n g có trên năm thước chắc bị gãy xương và chết tươi rồi thầy k ệ nó mình cái việc đi luôn tới nơi khi nào ngừng xe lại mà coi làm gì cho mất ngày giờ tôi nghe xe hơi của mình nó kêu rè rè đó thầy ngừng lại coi bị hư chỗ nào đó phải đa tôi nghĩ cái vè che đất phía tả bị đụng mạnh cúp vào nên cả nơi bánh tôi phải ngừng lại coi sữa k é o cả bánh thì mòn vỏ rất mau đi phải hiểm nghèo hoàng ngọc ẩn ngừng xe rồi chàng và năm mạnh xuống coi thì thấy cái vè bị đụng móp và bể cả hai ráng sức bình xanh xuống sữa một hồi rồi bước lên xe vong r u i xe hơi chạy xuống đến vũng tàu là mười một giờ rưỡi khuya mấy nhà hàng và nhà nào cũng đều đóng cửa hoàng ngọc ẩn bèn cho xe hơi đến nhà hàng lớn tại vũng tàu thì thấy trên thềm còn ba người lang sa đang ngồi đánh bài băng cô uống rượu hoàng ngọc ẩn lật đật nhảy xuống xe hơi chạy vào giở nón chào ba người lang sa và nói rằng đêm khuya xin lỗi quý ông cho phép tôi hỏi thăm quý ông có biết ở đây có nhà quan lương y nào có rước bệnh về nhà cho thuốc không một người la xa d ậ m d ỡ sức lực mạnh lắm quạo q ọ nạt hoàng ngọc ẩn rằng h Vậy s a o c h ủ chớ có vô đây mà làm r ồ n c h ú n g tôi hoàng ngọc ẩn tiếp rằng vì có việc xin ông có biết hãy nói d ù m làm ơn còn heo tao biểu chú mày đi r a sao chú mày còn nói cái gì nữa hử chú mày muốn hỡi m ũ i dài phải không hoàng ngọc ẩn vẫn có tánh can cường lại nghĩ mình có việc vào năn g nỉ hỏi thăm nhưng sau anh tây này lại ngang tàn lỗ mãn thì khí n ộ sung lên chàng trợn mắt đáp lời lại rằng chú là người l a n sa nhưng sao lại không biết phép lịch sự và lỗ m ã n như vậy chú giỏi đánh hoặc đá tôi thử coi người l a n sa lỗ m ã n ấy liền đứng dậy xô ghế ngã ra rồi nhắm ngay hoàng ngọc ẩn mà phóng như con cá lóc quyết sáng đầu vào ngực của hoàng ngọc ẩn cho té nhàu hoàng ngọc ẩn lẹ mắt rút bộ về lách mình qua một bên đợi cái đầu anh t a y vừa lủi tới chàng tay trái bắt tréo cập vào nách còn tay mặt chàng lòn q u a hồng g i á c anh t a y lên d à i và ném ra phía sau làm cho anh tay té bò càng trẹo chân đứng dậy không muốn nổi hoàng ngọc ẩn đứng chống nảnh cười ngất và nói này con bò tôi muốn hửi cái mui về chú lắm sao chú không cho tôi hửi thử hai người lang sa kia thấy hoàng ngọc ẩn sức mạnh lạ thường là m võ nghệ giỏi nên chẳng dám binh vực người bị i ậ t n h a u đó hoàng ngọc ẩn d a i lại hỏi rằng còn hai ông có ai biết nhà một quan l ư ơ n g y nào mà tôi hỏi đó không trong hai người lang sa ấy có một người lẹ miệng chỉ con đường và nhà cho hoàng ngọc ẩn đi hoàng ngọc ẩn cả mừng lật đật chạy ra ngoài đường thoát lên xe hơi nhắm đường cho chạy tới chẳng bao lâu xe chạy đến nhà hoàng ngọc ẩn nhảy xuống xe đi ngay vào cửa ngõ gặp một anh chàng bengali đang ngồi hút một hơi thuốc trong một cái ống điếu dài và có một cái nồi rất lớn hoàng ngọc ẩn hỏi anh bảy rằng ê phải nhà này của q u a n g lương irisha không anh chàng bengali pha thuốc khói bay ngui ngút rồi đáp khuya rồi à, thầy hỏi làm chi vì giờ này chẳng có cho ai vào có muốn sự gì thì mai sang sẽ trở lại hoàng ngọc ẩn cười và nói thầm rằng bộ thằng cha này muốn bay hàm sao mà chàng lại dằn tâm hỏi nữa rằng chú làm ơn nói d ù m cho tôi biết coi mấy bữa rày có người đàn bà nào bị bệnh về xe hơi lật chở vào ở trong này không người cha gác cửa nhớ lại lời quan l ư u n g y đích sa dặn chẳng nên cho ai biết nên lắc đầu mà rằng ê đi đi không có đâu mà thôi hoàng ngọc ẩn đứng gãi đầu rồi hỏi nữa rằng mà anh nói thiệt hay là nói dối nếu anh nói dối anh tính sao với tôi thằng c h à bengali xách cây ba ton to bằng bắp tay của anh ta đưa cho hoàng ngọc ẩn coi và nói thầy đi hay không à thì nói một tiếng thầy có cây thấy cây này hay không hoàng ngọc ẩn nghe nói thì cười x ò a rồi thò tay vuốt lỗi bụi thằng c h à một cái và nói bộ anh bảy mày muốn thị hoài sao mà thằng c h à gác cửa nổi giận lôi đình bèn hư gậy mà đánh hoàng ngọc ẩn cây gậy vừa hơi lên khỏi đầu hoàng ngọc ẩn lẹ tay nắm cái chéo chăn của anh chà b e n g k a l i giựt một cái làm cho xúc s ổ ra anh ta giật mình buông cây gậy chụp cái chăn kéo lên bỗng bị hoàng ngọc ẩn để một thoi nơi cầm liền té quỵ xuống chết c h ấ t hoàng ngọc ẩn cười và nói anh bảy ơi tại anh toan đách tôi nên tôi phải đánh anh thôi anh nằm ngoài này hứng gió tôi đi vào một lát sẽ ra hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn đi ngay vào cửa cũng chính là đêm hoàng ngọc ẩn đi đến nhà thương của quan lưng i r i s a nàng lệ thủy ngồi canh giữ nàng bạch tuyết đến khuya mới tỉnh lại bạch tuyết thấy nàng lệ thủy ngồi dựa bên giường thì vối nắm tay nàng hôn một cái và nói cô hai ơi có lẽ nào cô thương tôi đến thế hôm nay là đêm thứ ba cô đều thức đủ mà canh giữ lấy tôi như v ậ y tưởng cho niềm cốt nhục cũng không ai tận tình được như v ậ y nàng lệ thủy nghe mấy lời của nàng bạch tuyết nói thì dường như lương tâm công hiệp theo đó mà khen nàng nên chi tấm lòng khoan khoái nàng rằng cô ấy an lòng nằm nghỉ tôi đối với cô chẳng có bà con quen thuộc gì nhưng vì kiến nghĩa tức vi ấy là nghĩa vụ của con người vậy nói cho chính mà nghe tôi đối với cô mỗi người dình riêng một ác cảm đó nàng bạch tuyết nghe nàng lệ thủy nói dứt lời thì nói trong bụng rằng do theo lời nàng nói thì nàng ghen lầm anh hoàng ngọc ẩn tư tình âu yếm cùng ta phải chứ lâm n h ư ta cũng phải ghen nữa mà đàn bà ai chẳng như ai ớt nào ớt lại chẳng cay nàng ghen lầm cho là phải máu ghen nó có thế lực mạnh vô cùng nó có thể làm cho một người đàn bà sanh tâm độc ác hiếm chi tấn kịch quyết lưu cũng vì lửa ghen ngúng dậy máu ghen nung nấu trong lòng có thể làm cho một người đàn bà cùng tâm loạn trí ta đã biết nó độc đến thế nhưng sao nàng lệ thủy chẳng hại ta mà thôi lại còn lo cứu tử quần sanh cho ta hay cho nàng Ta đ á nàng g kính n phục đó. Nàng lệ thủy ơi tôi tưởng lại một người đàn bà như nàng trên đời này hiếm có được hay sao nàng bạch tuyết tự nghĩ như vậy thì xúc cảm không cùng nàng thương nàng lệ thủy vô hạn nàng kính phục nàng lệ thủy vô cùng nên không cầm giọt lệ đặn g nàng lại nói thầm rằng nếu nàng lệ thủy cư xử được như v ậ y thì thực là xứng đáng sánh duyên cùng hoàng ngọc ẩn nàng lệ thủy ngồi thấy nàng bạch tuyết rưng rưng lụy ngọc thì hỏi rằng có chuyện chi mà cô khôn g cầm giọt lệ được vậy nàng bạch tuyết nói dối rằng đầu tôi nhức nhối quá chịu không thấu nên nước mắt phải chan hòa t h ế n à y vậy thì cô hãy nhắm mắt nằm nghỉ dứt lời nàng lệ thủy đổ cho nàng bạch tuyết uống vài muỗng thuốc rồi ngồi lại trên ghế kế đó nàng bạch tuyết nói rằng thưa cô do theo lời cô phân khi nãy tôi đ ổ ra chắc là vì ghen tương chi đó mà cô nói rằng cô đối với tôi có ác cảm phải không nàng lệ thủy suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng cô còn đau nặng xin cô chớ muốn rõ việc ấy làm gì tôi chỉ nói cho cô rõ một điều là giàu ghen giàu không tôi chỉ nguyện cứu cô làm nghĩa đó mà thôi nàng b ạ c h tuyết nằm suy nghĩ một hồi rồi thở dài một cái mà lưng lẽo tròng thu nàng d a i q u a nắm tay nàng lệ thủy bà rằng thưa cô tôi xin hỏi chẳng hay anh hoàng ngọc ẩn ở đâu chẳng thấy đến thăm tôi vì cô có lời dặn nên tôi chẳng dám cho hay dạ thưa cô tôi muốn biết một việc xin cô làm ơn nói d ù m chẳng hay phải cô là người khi trước đã có lời thề non hèn biển cùng anh hoàng ngọc ẩn không tôi không lẽ nói dối hẳn thật tôi trước kia là người tình của hoàng ngọc ẩn đã thể hải minh sơn nhưng trách thầm cho ai phủi lời non nước đem t h ố i bạc tình nên làm cho tôi nuốt thảm ngậm s â u quyết một từ đây chẳng còn giữ một mối tình cùng chàng nữa nàng lệ thủy thấy nàng bạch tuyết nằm mê lại thì ngồi cầm trí nghĩ suy một giây lâu thở ra và nói thầm một mình rằng do theo lời nàng bạch tuyết cạn kể n ổ i thật tình thì thật tệ cho ta là có m ắ t mặt không tròng hẹp suy mới nghi lầm như thế trời ơi bây giờ tôi mới rõ hoàng ngọc ẩn dữ dã xắt đinh không quên lời non nước ờ, ta nhớ lại rồi t h u ta càng tỏ tâm sự đoạn trường của ta cho chàng hay rồi thì chàng vỗ ngực mà nói rằng nghĩa hiệp này làm cho trời nghiêng núi ngã không được chớ việc chi người làm được thì nghĩa hiệp này làm đặng thật quả hiệp liệt là nghĩa hiệp mà nghĩa hiệp là hoàng ngọc ẩn dụng quyền biến lo đủ số bạc cho ta thật là chàng vì ta dám bạo gan như thế biết mấy phen tưởng chàng phải chết với việc không thành biết mấy trận tưởng ngày nay chàng còn ở t r ố n khám đường c h ứ có đâu được tự do t h ô n g thả vì ta tất là vì tình gẫm lại ngoại trừ hoàng ngọc ẩn thì có ai mà thật tình dám liều mình vì ta đâu ôi thế mà ta lầm lạc tưởng chàng đã có nơi sửa túi nưng khăn lầm tưởng là chàng phụ bạc ta mà m ấ y thầm mưa trộm cùng người tài s ắ c là nàng bạch tuyết tệ cho ta biết là giường nào tệ là vì nỗi ghen tương ta nặng lời cay đắng làm cho chàng phải căm tức mà sổ huyết ngã ra bất tỉnh thiệt phải chớ chi chàng không chịu tiếng quan thì có đâu chàng tức tối đến t h ấ y ấy phải rồi chàng hết tình cùng ta thì là thật phải người cho ta trăm năm tơ tóc ờ ờ ý mà không nên ta phải xét lại phải thương người bạc hạnh là nàng bạch tuyết đây gẫm ra chính nàng là xứng duyên cùng hoàng ngọc ẩn hơn ta nàng đáng dày cuộc tóc tơ hơn ta vì nếu không có nàng thì hoàng ngọc ẩn hôm nay đâu còn sống và nếu hoàng ngọc ẩn chết thì số bạc của cha ta không lấy ra được thế thì cái thân ta có ra gì đâu ờ nếu như ta là một người biết sử nghĩa cho vuông tròn thì ta phải làm cách nào cho hai người xâm hiệp rút mai còn phần ta thôi cam đành ở như vậy trọn đời mới phải cho mà trước khi ta muốn việc ấy cho thành thì ta phải lo làm sao cho nàng bạch tuyết mau mạnh lại rồi thì ta lo mới được cho nàng lệ thủy nói vừa dứt lời bỗng nghe tiếng chốt cửa khóa động nàng giật mình vai lại thì thấy một người mở cửa bước vào lệ thủy nhìn kỹ thì thấy là hoàng ngọc ẩn thì sửng s ố hoàng ngọc ẩn gặp nàng lệ thủy thì cả mừng chàng nhẹ bước đi lại ngó lên giường rồi hỏi nàng lệ thủy rằng có phải nàng bạch tuyết nằm trên giường đó không phải t h ầ làm sao biết được nàng ở dưỡng bịnh tại đây mà đến thăm giờ này hoàng ngọc ẩn chẳng nói lời gì cả chàng mau chân bước lại gần kề bên giường tay rờ i trán g nàng bạch tuyết rồi nắm tay nàng lên mà bắt mạch kế đó chàng nói với nàng lệ thủy rằng bệnh xem thế hiểm nghèo lắm còn quan lương h i kháng bệnh nàng nói làm sao dạ thưa bữa nay mười phần có dấu bớt đặng ba tuy vậy c h ứ không dám chắc cứu nàng sống lại được Dạ lại chính mình nàng trong khi tỉnh có nói rằng sợ chịu đau không thấu mà chết thiệt vậy không nàng bị bệnh nhiều ít còn trên đầu thể nào mà băng bó cùng như vậy dạ thưa trên đầu thì nặng lắm bể một miếng xương sọ、so、thấy ốc còn trên lưng bị xẻ một đường dài đã ba đêm rồi nàng vẫn thường mê ít khi tỉnh lại được mới đây nàng tỉnh được một lát rồi nằm mê lại tôi không biết có hại gì không hoàng ngọc ẩn đứng suy nghĩ một hồi rồi nói hãy để cho nàng nằm nghỉ và sáng ngày khi quan lương y cho thuốc tôi sẽ kháng bệnh lại thì mới biết cứu nàng được hay không à còn nàng làm gì ở đây giữ bệnh tôi hiểu không được xin cho tôi biết thử nào nàng lệ thủy bèn thốt nho nhỏ thuộc lại điều may mắn của nàng là gặp được nàng bạch tuyết mà cứu cấp trọn ba ngày r à i hoàng ngọc ẩn nghe qua lấy làm mừng rỡ khen nàng có lòng nghĩa hiệp rồi chàng lại tiếp hỏi rằng ủa g i ả chăng nàng biết nàng bạch tuyết này ở tại nhà tôi hà lý nàng không cho tôi hay tin l ạ i g i ấ u nhẹm là có ý gì vậy nàng lệ thủy đáp việc này muốn nói ra thì cần phải có ngày giờ dư mới phân giải được xin thầy chớ nóng lòng để mai chiều tôi sẽ nói ra bây giờ nàng còn nằm mê tôi phải ngồi coi chừng vả lại nếu nói chuyện thì chi cho khỏi làm rầy không dễ nằm yên đó hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói hữu lý thì phải b ớ t bụng làm thinh không hỏi đến nữa chàng đứng nhìn nàng bạch tuyết một hồi rồi d a i lại nói với nàng lệ thủy rằng thôi nàng hãy đi nghỉ đi để cho tôi ngồi canh giữ em nuôi của tôi cho thỏa lòng thương xót nàng lệ thủy nói thầy đi đàng xa mệt mỏi thầy đi nghỉ thì phải hơn để tôi ngồi gác luôn một đêm nữa qua đêm mai thầy muốn gác thì cũng được hoàng ngọc ẩn đứng suy nghĩ một hồi nói nàng có lòng như vậy cũng tốt thôi tôi đi tìm khách sạn n g ủ trọn một đêm nay và sáng mai tôi trở lại sớm nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn đồi kết lên đầu mà đi ra cửa nàng l ê thủy nói dứt lời rồi thở ra và cúi đầu ngó xuống gạch nàng bạch tuyết thấy vậy nằm suy nghĩ một giây lâu rồi hỏi rằng thưa cô vậy c h ứ anh hoàng ngọc ẩn bạc tình cùng cô rồi để tình cùng ai thôi đi xin cô chớ hỏi cùng ai cô c h ó n g rõ hơn tôi nữa mà nàng bạch tuyết nghe nàng lệ thủy nói như vậy thì biết ý nàng muốn nói mình nên cười và nói rằng thưa cô cô lầm ngay đó song cô lầm cũng chẳng lạ gì cha chả tôi đau đớn mệt nhọc lắm nhưng vì hôm nay tôi thương cô vô hạn tôi xin cô ráng nghe tôi biện bạch ít lời chừng đó cô cũng thương xót phận tôi lắm và cô chẳng còn nghi ngờ rằng tôi đây là người tình của hoàng ngọc ẩn cô nói vậy thì lòng tôi q uất ức muốn nghe nhưng mà cô còn đau nặng xin cô nghĩ k é o để thêm hại thì ý của tôi chẳng muốn đâu nàng bạch tuyết lụy nhỏ dầm v ề và nói xin cô an lòng tôi nhắm sức tôi chẳng còn sống đặn g mấy ngày nữa sợ e tôi có chết rồi thì sự lầm lạc của cô không ai gỡ ra được vì duy có một mình tôi phân giải cho cô nghe được mà thôi này cô tôi thưa thật tôi đây g i ố n g là em nuôi của anh hoàng ngọc ấ n vì chân cha em thổi trước là thầy dạy võ của ảnh phận em vô phước cha mẹ sớm lánh dương trần thân cui cúc là vì phận gái linh đinh bãi nổi ba chìm thác nào q u a trôi bèo vạt cách hai năm trước em lưu lạc đến xứ nam kỳ này nương náo tại nhà một người bà con người ấy chết và em gặp được mặt anh hoàng ngọc ấ n nhớ ơn cha em nên đ em về nuôi đến ngày nay thuở anh hoàng ngọc ẩn còn đi ăn cướp và làm nhiều việc nghĩa thì em theo giúp đỡ tay chân tưởng phải g i à u sanh ra tử nhiều phen mà cũng có nhiều lần anh hoàng ngọc ẩn lâm nạn nhờ có em cứu mạng được tuy anh hoàng ngọc ẩn có lòng thương em như tình cốt nhục nhưng mà đối với em thì ảnh nghiêm nghị lắm nói tắt một lời k h ô n g chuyện chi ảnh làm thì chẳng bao giờ em rõ cơ mật bởi vậy gần đây em mới biết được anh hai của em đi ăn cướp tức là dụng quyền biến d a i bạc đ ặ n g lãnh số bạc của thân sinh cô để lại thưa cô vì c h â n không biết chi cả nên lúc trước em chẳng rõ anh hai có tình cùng cô em thưa thật tình anh hai đối với em như do một bát máu sắn làm hai nhưng mà em bậy chạ lắm nói đến đây nàng bạch tuyết khóc hòa rồi tiếp rằng thưa cô em bậy cha lòng muôn dã thú thì mặc dầu x o n g cô thử nghĩ như vậy thì cũng thương xót、so、phận em lắm sau đó xin cô giải lấy cho tôi tường thưa cô sách có chữ nam nữ thọ thọ bất thân nghĩ ra phải lắm vả chăng em đây với anh hai chẳng phải bà con ruột thịt mà chung chả với nhau một nhà gần gũi nhau thường thì tất sao cũng có tình âu yếm bởi vậy c h ô n g a ái tình nào để cho em yên ổn được n h ư anh hai vô tình với em nghĩ ra không lạ vì anh đã có cùng cô lời giao ước về duyên can lệ ngày sau vả lại anh giữ tấm lòng son sắt thì những trong đến ngày phối hiệp bởi đó g i à u cho em đây nhan sắc tuyệt trần đi nữa anh cũng chẳng tưởng đến được chớ như em đây tấm lòng băng tuyết chẳng có tình cùng ai trước sau xa gần chỉ có đêm ngày trước mặt là anh hoàng ngọc ẩn tâm đầu ý hiệp và biết ảnh là đáng nhận là người anh hùng trong bốn biển như thế hà tất không trông được cùng ảnh dày cuộc tóc tơ c h ứ còn tưởng đến ai nữa bởi vậy cho nên thương thương đó là đầu mối ái tình em gắng chí kiên tâm ở sau để mua lòng ảnh được mà nghĩ ra vì tình mà em tối mắt thấy ảnh thương em một cách đặc biệt lại lầm lạc cho rằng ảnh hữu tình cùng em nhưng chưa tiện tỏ ra sớm muộn thời một ngày kia em cũng được thỏa lòng ao ước cô ơ i biết mấy khi em nằm trên tay ảnh lắm lúc em ôm ảnh vào lòng ân nghĩa đôi đàn với nhau nặng tở núi thái sơn nên chi tình càng ngày càng nồng càng chồng chập chất chứa bên lòng nào về đâu hôm ngày cô qua thăm anh hai của em em có giả nghi ngờ nên đứng núp phía ngoài chính lỗ tai em nghe không sót một lời của cô và của ảnh chính là đôi mắt em thấy cái tình cảnh của cô và của ảnh trời ôi nói đến đây em đau lòng s ó t giả vô cùng cô ơi nói cho c à n g cùng chính là em thấy được em thấy rõ cô và ảnh m ặ t hiệp mặt tay bắt tay cùng nhau ôi thôi rồi em hiểu hết em gần ngã ra bất tỉnh xong em gượng đứng lại được em ngồi lại quyết lệ hai hàng rác rau một cánh tay em một g i ạ c áo của em khôn g ngăn cho cạn được rồi đó em thử nghĩ một mình chẳng phải anh hoàng ngọc ẩn chê em chi đó bạc đ ạ i em cách nào chỉ bậy trả cho em không giữ thoàn tánh nết đam thối lăn loàn ước mơ những điều lan c h ả em cạn nghĩ suy cùng em toan tính tự xử l ý mình cho trọn tiếng đã biết gan ruột em đây có sẵn chỉ còn mượn dây oan g nghiệt mượn chén thuốc độc địa mượn lưỡi dao vô tình thì rảnh xong cái nợ trần ai là cái nợ khốn khổ cay nghiệt bạch tuyết nói đến đây thì sức đã mọn nên nằm thiếp đi lệ thủy thấy vậy cũng không dám làm phiền hỏi thêm nhưng nàng cũng hiểu được nội dung toàn bộ câu chuyện hết tập ba mươi bảy còn tiếp